kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn và rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ quen thuộc của truyền kênh YouTube tú quán chuyện và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 92 của bộ truyện võ học tà tù luyện có thể bảo kích của tác giả tân phong nhé mọi người nghe chuyện này nghe chuyện vui đừng quên dành tặng cho khổ lòng mẹ những nút like chia sẻ đăng ký kênh cũng như là để lại những comment tương tác để tăng thêm động lực khích lệ cho khổ lòng mẹ nhé và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đối với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Vài ngày sau, Trần Tường Trở Lão dẫn đội dắt theo hai người Lâm Phàm và Tiêu Trần đi. Lúc Trần Uyên biết được cũng muốn đi nhưng lại bị từ chối, lý do vô cùng đơn giản, quá yếu. Tiểu lão đầu trả lại cũng đi theo, lão tự đi đường của mình, tới nơi rồi thì chỉ đứng đó hóng chuyện, không thể can dự vào bất cứ chuyện gì. Cường giả phía bên kia cũng không ít, cho dù tiểu lão đầu muốn đánh giấm có phải tìm đến nơi vắng vẻ không người mà thả, ngộ nhỡ mùi giấm thúi bay đến mũi cường giả khác, hậu quả sẽ rất khó lường. Hai người các người Tiến vào thiên kiều vực phải nhớ là không được tùy ý tin tưởng bất cứ ai. Trần Tường dặn dò hai người, bọn họ đều là thiên kiều thánh địa, đặc biệt Lâm phàm là thiên kiều xuất sắc nhất thánh địa, nhỡ đầu ngã xuống thiên kiều vực, tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, không thể chịu nổi. Lâm phàm đáp, ta biết rồi, ta cũng không quen người nào, biết ai với ai mà tin tưởng. Tiêu Trần lên tiếng, rất nhiều người am hiểu ngụy trang, tấn công bất ngờ không kịp trở tay, không thể không đề phòng. xem ra tên này cũng từng chịu đòn của kẻ âm hiểm bởi vậy mới xúc động sâu sắc đến thế trần tường nói tiếp nghe nói thứ trần quý nhất trong thiền kiều vực chính là thiền tồn truyền thừa nhưng trong suốt mấy năm qua chưa từng có ai là nhặt được cũng không biết lời đồn đó là thật hay giả ta hy vọng các người có thể may mắn tìm được đồ tốt thiền tồn Lâm phàm phát hiện sau khi thực lực bản thân tăng lên, mức độ nhận diện xã rào cũng thay đổi theo. Chưa kể hắn chưa từng nghe về thiên tôn, nhưng hiện tại lại nghe được quá nhiều lần. Hắn không hề có hứng thú với thiên tôn truyền thừa. Đã qua nhiều năm như vậy mà còn chưa có ai tìm thấy, hắn cũng chẳng dám tự tin thốt lên. Lâm phàm ta chính là đứa con được trời chọn, vừa vào đã có thể tìm thấy thiên tôn truyền thừa. Hơn nữa món đồ đó e là không đơn giản. Âm dương cảnh có thể tách hồn phách ra khỏi cơ thể để tìm cơ thể mới. Hồn phách của thiền tôn mạnh vô cùng. Ngộ nhớ nó cũng tìm được người thích hợp thì sao? Hắn chỉ cần tìm vài món đồ tốt là được. Những chuyện khác không quan trọng. Thoáng chốc, bọn họ đã đến Thiên kiêu vực. Cũng không tính là sớm. Đã có rất nhiều người có mắt rồi. Đều là cao thủ. Dựa vào hơi thở là Lâm Phàm có thể cảm nhận được. Tất cả những người này cũng giống bọn họ. Đều có bất cường giả tiền bối dẫn dắt. Thiên kiều thần võ giới đều tụ tập ở đây sao lâm Phàm cảm thán Có loại ý muốn muốn đánh bại hết đám thiên kiều này Chiến ý của hắn sồi sụp Đã khó có thể ngăn cản Sự hiểu chiến này đều là do chiến tâm Hắn chưa từng có cảm giác như vậy Nói thật, tù luyện tuyệt học này quá bá đạo Trần tường lên tiếng Hầu hết đều ở đây Cũng có vài người không tới Nhưng lại cho người mới có nhiều cơ hội hơn Người là người có chứng thiền lòng Tuyệt đối có kẻ biết người Đến lúc đó, cứ nói rằng thiền lòng đã nở, trở thành thánh địa chỉ vật. Chỉ có như vậy, người mới không bị người ta tính kế. Nếu không, sau khi vào bên trong, nhất định sẽ có người tới gây phiền phức cho người. Đã hiểu. Lâm phàm đáp. Tiểu Trấn rất ngưỡng mộ Lâm phàm Hàn thật may mắn, có thể lấy được chứng thiền lòng, nở thành thiền lòng. Nếu hoàn biết nuôi dưỡng cẩn thận, thật không dám tưởng tượng tự thành tựu trong tương lai. Ít nhất sẽ là đạo cảnh, mạnh hơn nữa chính là thiền tồn. Thiền tồn đó. Thế thì hắn có thể trấn áp cả thần võ giới luôn rồi còn gì. Ngẫm lại mà thấy thật đáng sợ. Lâm, lúc này, Lâm Phạm thấy phía trước xuất hiện quầng sáng hình xoáy nước. Đó là cánh cửa thông vào thêm kiêu vực. Hiện giờ nơi đó khiến rất nhiều người sợ hãi. Đồng thời có có một tấm bia đá trỏng suốt lờ lừng cực kỳ bắt mắt. trở lão, đó là gì? Lâm Phạm hỏi. Trần tường đáp. đó là ký lục thạch muốn đi vào thiên kiều thì cần phải đăng ký hơi thở tương liên nếu có ải chết trong thiên kiều vực tấm bìa đá sẽ hiện lên có tình người giữ vậy à lâm phàm ngạc nhiên có tình người là người chưa trải qua sự tàn khốc bên trong thôi dựa vào kinh nghiệm trước kêu của ta đã có không ít thiên kiều phải bỏ mạng đừng tưởng rằng bên trong an toàn thật ra lại rất nguy hiểm sắp được chứng kiến một đám lão giả hách dịch bất lực điên cuồng gào lên đến tề tầm liệt phế thật chờ mong làm sao trần tường cười nói sự như đã trải qua quá nhiều lần lão ta sớm đã tập mãi thành quen thậm chí còn hết sức mong đợi dù sao thì tình cảnh đó thực sự rất kích thích lâm phàm không thể hiểu nổi suy nghĩ của trần tường tề tâm liệt phế bất lực điên cuồng Thật chẳng hiểu nổi Hắn cũng rất muốn biết suốt cuộc cảnh tượng đó như thế nào Nhưng những chuyện này cũng không quan trọng Hắn phát hiện có một đồng ánh mắt đang nhìn chăm chăm về phía hắn Ánh mắt hơi bất hảo Thậm chí là ẩn chứa một loại tham lam Xem ra đám người đó đều muốn có được chứng thiên lăm của hắn đây mà Tiếng xì sầm truyền tới Hắn chính là đệ tử của Thiên Hoàng Thánh Điệu Chắc vậy Dùng mạo tuyệt thế Mỹ lực vô song trong thiên hạ có thể xưng là đệ nhất Tuyệt đối chỉ có hắn hắn nhận được chứng thiền lòng một món đồ trần quý như thế chính là trí chí bảo nếu hắn biết chăm sóc kỹ lưỡng mượn dùng thiền lòng để trở thành trí tôn thần võ giới thì cũng không thành vấn đề đâu lâm phàm lập tức cảnh giác cảm giác mình chẳng khác gì một con cừu non trần trụi bị đảm ôn dịch này xăm soi đến mức không được tự nhiên mẹ đó ngày nay cường giả đều biến thái như thế sao ai có được chút đồ tốt đều sẽ bị nhìn chằm chằm như hồ rình mồi thế à hắn không thể chấp nhận nổi loại hành vi như thế này ôi mẹ ơi Quá là mất phong độ của Bậc Cường giả. Cảm nhận được đám lão giả khốn đó đang nhọm ngó mình hay không? Nếu người không phải là đệ tử của đường sư tỷ, lại có thánh địa trẻ trở, e rằng đã thật sự gặp nguy hiểm rồi. Trần Tường lên tiếng, cũng coi như Lâm phàm có vận khí tốt. Nếu đổi lại là một người nào khác, hậu quả thật khó đoán. Tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đều không muốn nghĩ. Lâm phàm tự tin. Chưa chắc đâu. Chưa chắc. Người nhìn ánh mắt mấy người đó dòm người xem, nếu không phải có ta ở bên cạnh, đám người đó sớm đã ăn tươi nuốt sống người luôn rồi. Khoan nói đến vấn đề này, hãy để lão phủ giúp người giải quyết mấy việc này đi. Trần Tướng chưa từng có cảm giác được coi trọng đến vậy, trước kia chưa từng có. Thiền Kiều nhà ai có thể khiến cả một đám lão giả thối này chú ý, trừ lầm phạm trước mắt ra, cũng chẳng có người nào khác. Các vị... Chứng thiền lòng đã nở, trở thành thánh thú của thiền hoàng thánh địa. Các người thật là tiền bối, hà tất phải luôn sầm soi tiểu bối như vậy. Lần này thiên kiều vực mở ra, các người nên chú trọng nơi này mới phải. Trần Tường cười ha hà, hà nói, cường giả ở đây quá nhiều, Trần Tường cũng biết thái độ gây hấn sẽ rất dễ gây ra đại chiến. Thực lực của đám lão giả thối này đều không hề tầm thường. Nói năng hỏa nhã với nhau, nể mặt nhau, tránh gây ra chuyện không đáng có. đám lão già xung quanh im lặng không nói gì. bọn họ vẫn duy trì sự hoài nghi đối với lời nói của trần tường. ai biết lời lão ta nói có thật hay không? nhưng thật sự thì rất có khả năng là như vậy. nếu chứng thiên lòng còn trên người tên oát này, chưa chắc thiên hoàn thánh địa sẽ để hắn đến thiên kiêu vực. chứng thiên lòng quý giá đến mức nào? bọn họ cảm thấy thiên hoàn thánh địa hẳn là sẽ không để món bảo bối đất xá như thế trên người đệ tử này đâu. huống hồ còn để hắn mang theo tới tham gia thiên kiêu vực nữa chứ. có lẽ đám người đã tin lời trần tường bốc phét cho nên bọn họ không tiếp tục soi mói lâm phàm nữa lâm phàm chấp chấp mắt đúng là một đám lão tiền bối dễ tin người, những, người mà, những lời mà trần tường trưởng lão nói không có câu nào là thật nhưng thật thật giả giả giả giả thật thật với góc độ tư duy vấn đề của bọn họ nhất định đã cho rằng hắn không mang theo tin cũng phải nhưng hắn vẫn cứ cảm giác có vài ánh mắt không được thiện cảm đang nhìn mình xem ra vẫn có người nghi ngờ chuyến đi lần này nhất định sẽ không cô đơn chờ tới khi bản thân và thiên kiêu vực rồi lâm phàm tuyệt đối sẽ trở thành đối tượng bị mọi người truy sát khoản hãy nói đến vụ chứng rông hôm nay chỉ với vẻ tuấn tú của hắn gặp phải người bụng dạ hẹp hòi chẳng mắt không chứa nuôi kẻ hoàn hảo tuyệt đối sẽ nghĩ cách đánh chết hắn âu ai... oh, đúng thật là một tài họa lớn nhưng hắn đành phải chịu vậy người yếu tố chỉ có thể như thế phải đối mặt với những thử thách mà không ai tưởng tượng được không lâu sau Có tiếng động truyền đến Thiền kiều vực mở ra Các thiền kiều tham gia đến đăng ký trên ký lúc thạch để tiến vào thiền kiều vực Trần tướng vỗ vai lâm phàm Thể hiện cho tốt vào tiểu trấn người từng vào thiền kiều vực Sau khi vào trong rồi Nhớ phải tìm được nhau Hợp tác rèn luyện Vâng, trở lão Tiêu trần đáp Hắn nắm rõ tình hình trong thiền kiều vực Tranh đấu rất ác liệt Tốt nhất là các đồng môn để tụ tập lại với nhau Cùng nỗ lực rèn luyện Chỉ có như vậy mới có thể phá vỡ khốn cảnh nặng nề Lâm Phàm gật gật đầu Theo tiêu chấn đi đến chỗ ký lúc thạch Để lại một luồng hơi thở Tên hắn hiện lên trên mặt đá Nếu bất hạnh gặp nạn bên trong Tên hắn sẽ lập tức tối lại Người bên ngoài cũng có thể nắm được tình trạng của hắn Còn nhớ ta không? Ngay khi hắn chuẩn bị đi vào Một giọng nói âm trầm lọt vào tay Lâm Phàm Hắn quay đầu nhìn lại Hóa ra là khuê dương của thiên yêu tộc Gã ta nhìn về phía Lâm Phàm với ánh mắt hừng hực lửa giận, hận không thể băm Lâm Phàm ra làm trăm mảnh. Gã ta luôn nhớ rõ lúc trước Lâm Phàm đã khiến mình nhục nhã đến cỡ nào. "Là người đấy à? Mấy năm nay sống tốt chứ?" Lâm Phàm mỉm cười hỏi, tuy đã từng cùng nhau chiến đấu kích liệt, hùng hăng đánh cho đối phương tơi bời một trận, nhưng đó đều đã là chuyện của quá khứ, hắn cũng không thể vừa thấy mặt đã chửi rủa đối phương. Hắn đã không xem Khuê Dương thành đối thủ, chỉ là bại tướng dưới tay hắn mà thôi. Thua thịt không thể khiến hắn để ý. Nhờ phúc của người, thiên yêu đồ thần càng thể phát triển, ước trường phần nuốt hơn trăm đứa trẻ mới giảm bớt cơn giận trong lòng ta. <cười> Khôi Dương cười lạnh, dường như gã ta biết được nhược điểm của Lâm Phàm chính là thích dùng trẻ con loài người để kích thích hắn. Thật muốn diễn tả cho người biết, mùi vị vô cùng thơm ngon, bộ não đó vừa ngon vừa ngọt, quả thật chính là đồ bổ không gì bằng đối với ta. Lầm phàm dần tắt cười Ánh mắt cho đến sắc bén Hắn kể sát tài Khuê Dương nhẹ giọng: Yên tâm Ta nhất định sẽ đánh chết người Hắn nói xong rồi xoay người rời đi Đi đến xoáy nước Được Để coi ai có thể sống đến cuối cùng Khuê Dương hết sức điên cuồng Sát khí sôi trào Gã ta lại tự tin một lần nữa Vốn dĩ sau khi trải qua trận chiến lần đó thương thế của gã ta rất nặng Cứ tưởng rằng mình hoàn toàn bị phế thiền yêu tập sẽ vứt bỏ gã ta từ đó trở thành xỉ nhục của thiền yêu tập thế mà gã ta lại không ngờ rằng không phá thì không xây được phá rồi mới lập dưới tình cảnh rơi vào đường cùng này thiền yêu đồ thần lại có bước tiến vượt bậc trưởng bối trong tộc vui mừng khôn xiết cực kỳ hy vọng vào gã ta bởi vậy hắn mới có thể tới đây giành danh ngạch nếu không trong tộc các trưởng bối tuyệt đối sẽ không đem danh ngạch nhường cho hắn vì hắn đã mang xỉ nhục đến cho thiền yêu tập đây xem nhớ là coi trọng gã ta thêm một lần nữa, hy vọng gã ta có thể hồi sinh từ trong đống trò tàn, thêm một lần leo lên đỉnh cao, trở thành cường dạ chân chính trong thiên yêu tộc. Dưới sự xem trọng của các tiền bối trong tộc, Khuê Dương chỉ muốn đánh chết kẻ đã từng xỉ nhục mình, lâm phàm, phá vỡ tâm ma trong lòng. sự đấy vào rồi lập tức gặp nhau đấy. Tiểu Trần căn dặn, hắn ta cũng nhìn ra khuê dương của Thiên yêu tộc rất thù hận Lâm sử Đệ, rõ ràng là một động thủ với hắn, quan trọng là tên nam tử đứng sau lưng khuê dương kia, hắn ta thấy hơi e sợ. Nếu hắn ta nhớ không lầm, kẻ này chính là tên khốn còn khủng bố hơn cả khuê dương trong Thiên yêu tộc. Ừm, để biết rồi. Lâm Phàm gật gù, không để ý tới khuê dương. Trong mắt hắn, kết cục của khuê dương đã định chính là sẽ bị hắn đánh chết, đánh chết triệt để, cho dù lão giả Thiên Vườn tới cũng chẳng hề có tác dụng. dựa theo cách nói của Tiêu Sư Huỳnh, sau khi đi qua xoáy nước, tùy người mà vị trí đáp xuống đất khác nhau, cần phải tìm thấy nhau trước. Cơ mà hắn chỉ muốn mau chóng tìm được khuê dương thôi. Hắn muốn nhìn lúc tất cả mọi người chưa kịp phản ứng để gã ta trở thành thiền kiêu đầu tiên có cái tên bị tắt sáng trên ký lục thạch. Tiêu Trấn đi vào xoáy nước, Lâm Phàm theo sát phía sau. Thoản chốc đã bị một lột sức mạnh thần bí bao vây lấy, có rất nhiều luộn sức mạnh kỳ bí bay xoẹt qua người, không thể khống chế, cũng chẳng thể chạm vào. chỉ có thể tùy ý để xoáy nước cuốn đi trời đất quay cuồng cảnh tượng biến hóa cây cối xung quanh um tùm lá xanh tươi tốt nhìn kỹ lâm phàm có thể trông thấy linh khí dày đặc bao quanh bên ngoài đám cây này đúng là một nơi tốt lành linh khí lại nhiều đến vậy lâm phàm không ngờ linh khí nơi đây lại dày đặc tới thế không hổ là không gian được thiên tôn sáng lớp già trong lời đồn hơn nữa chỗ này còn được duy trì đến tận bây giờ Loại năng lực này không phải thứ mà hắn có thể tưởng tượng. Thật không biết, rốt cuộc là thiền tôn mạnh đến mức nào. Dù sao thì chắc cũng là mạnh dữ lắm. Một vòng hào quang trò trên bầu trời, không phải ánh nắng mà chính là một loại quang quyền, chiếu dọa mặt đất, cung cấp ánh sáng. Xem ra át hẳn đây cũng là kỹ năng của thiền tôn, có thể sáng tạo thứ chiếu sáng mãi không tắt như thế này. Lâm Phàm quan sát xung quanh, phía xa có một ngọn núi, kia chính là đồng bằng sảnh bát ngát, trông vô cùng thanh bình, hết sức thoải mái, thật giống với khu vực được người dân chăm sóc. Trái lại, hắn cũng không thấy nơi đây có thứ gì nguy hiểm. Chuyển đi này trông giống kinh nghị quá, nếu sau này có thể cùng sư tỷ ẩn cư tại đây, ngược lại cũng là lựa chọn không tồi. Lâm Phàm nghĩ, sư tỷ có đang ở lại phế địa. Trước mắt hắn chưa có sức mạnh tuyệt đối, bản thân cũng chưa chuẩn bị dẫn sư tỷ tới nơi này. Tuy nhìn như không nguy hiểm, nhưng hắn biết, nguy hiểm chỉ mới bắt đầu. Hắn đã không còn như trước kia, lặng lẽ tu luyện, khẩm tranh với đời, dần dần hắn đã bắt đầu nảy sinh xung đột vấn đệ tử các thế lực khác. Một bóng dáng lao nhanh về phía trước, tiếng rầm rập vang lên không ngừng, mặt đất chấn động, mà còn dã thú khổng lồ xuất hiện cao bằng mười mấy tầng lầu. Lâm Phàm nhìn thấy con dã thú này trong lòng cả kinh. Cự thú không lột giữ. hắn nhớ đến những lời mà sư huynh từng nói với mình. Dã thú to lớn như thế hẳn là không nguy hiểm gì đâu. Nhìn làm gì có chuyện đó, từ luồng hơi thở mà hắn cảm thụ được, lâm phàm có thể nhận thấy khí thế của con thú này rất mạnh. hơi thở hùng hãn hết sức kinh người, cự thú có thể sinh tồn ở thiên kiêu vực, được linh khí dày đặc như thế tâm bổ, sớm đã khủng bố lắm rồi, không thể coi thường được. Ngày sau đó hắn phát hiện tình hình không đúng lắm, cự thú thấy mà lại không phát hiện ra hắn, nó cứ như vậy mà đi ngang qua trước mặt lâm phàm. Đi một cách cực kỳ thành thời, thật tựa như dáng vẻ không tranh với đời. Chẳng lẽ cự thú của chỗ này rất ôn hòa? ư? Nhưng thời khắc vào mặt tới rất nhanh chóng, lại có thêm một con trông giống làng cự thú xuất hiện. Còn cự thú có vẻ hiền lành trước đó lập tức trở nên điên cuồng, nó lộ ra bộ dáng hùng ác chạy đuổi theo làng thú như điên. Cựu làng dáng dấp to lớn nhìn thấy đối phương, kinh sợ, bỏ chạy, ba chân bốn cẳng. thoáng chốc, hải còn cự thú đều biến mất không thấy tăm hơi đâu. Lâm phàm nghịch mặt ra, nghĩ đến một khả năng đó chính là cự thú có dáng vẻ to lớn không phải không hùng ác, mà là loài người vóc dáng quá nhỏ cũng chỉ như con kiến trong mắt chúng. Bọn nó không cúi đầu, không để tâm, sao có thể chú ý tới hành tung của con kiến. Xem ra những điều này đều là sự huỳnh tự rút kinh nghiệm. Cự thú rất nguy hiểm, nhưng bởi vì bản thân quá nhỏ bé không khiến nó chú ý. Cự thú người ta e là chỉ muốn tìm kiếm những con mồi có hình thể to lớn, còn mấy con kiến còn con. Nhét còn không đủ kể rằng, hơi đâu mà quan tâm tới hắn. Lâm Phàm tiếp tục lên đường. Cho tới bây giờ hắn tạm thời có chưa gặp được đồ tốt, nhưng đối với hắn mà nói những thứ này đều không quan trọng. Loại cơ duyên đó có thể gặp được thì tốt, còn không gặp được thì cướp từ trên tay người khác thôi. sau một hồi phía trước có động tĩnh hắn nghe thấy có tiếng động nhanh chóng chạy về bên đó không có ý gì khác chính là muốn nhìn xem người tham gia đều là thiên kiều của các thế lực lớn trận chiến tuyệt đối sẽ rất kịch liệt hơn nữa bảo bối trên người hai bên cũng không ít nếu hoàn đã tới rồi thì phải vớt vát chút đỉnh nhưng thật đáng tiếc đó không phải là cuộc giao chiến giữa thiên kiều mà chỉ là trận đấu giữa một thiên kiều với màn thú của nơi này giáng vẻ của con màn thú này cũng không lớn lắm, không thể bì được với màn thú mà hắn nhìn thấy trước đó. Cao lắm cũng chỉ khoảng 2 mét, nhưng sức mạnh của nó thì thật không thể xem thường. Màn thú không tu luyện chân nguyên, nhưng huyết khí cực mạnh, tốc độ siêu nhanh, bổ nhào, hướng tới, đều thoát ra uy thế kinh người. Không lâu sau, tên thiên kiều này một trường đánh chết màn thú, sau đó thu thi thể màn thú đi. Nhìn từ nãy tới giờ, người còn định đánh lén ta có đúng không? tên thiên kêu đó mở miệng từ khi lâm phàm xuất hiện ở xung quanh hắn ta đã nhạy bén cảm nhận được lúc ấy trong lòng hắn ta rất sửng sốt dù sao thì việc đánh lén trong thiên kêu vực cũng là chuyện rất bình thường nếu tập kích trong lúc này đối phương rất dễ khiến hắn ta luống cồn tay chân bởi vậy hắn ta chỉ muốn nhanh chóng giết chết màn thú để còn tiện đối phó với mối nguy hiểm đang rình dập lâm phàm lặng lẽ xuất hiện cười nói đừng nghĩ quá nhiều nếu ta muốn đánh lén người vừa rồi người đã nghèo mất rồi người cũng đâu biết ta đang nấp ở chỗ nào thực kiều ngạo quản huyền khó chịu nói không ngờ lại gặp phải kẻ làm màu tới thế ngay khi nhìn thấy mắt mày của đối phương trong đầu hắn ta chợt nhớ ra một chuyện mà mình từng nghe hắn ta chỉ vào lâm phàm hỏi người chỉ là lâm phạm của thiên hoan thánh địa từng nghe qua tên tua của ta rồi à Lâm Phàm thoáng tự hào. Hàng cũng không biết đối phương là ai, nhưng tên bố láo này lướt mắt một cái đã lập tức nhận ra hắn. Chỉ có thể nói là do hắn quá nổi tiếng bên ngoài. Thật thỏa mãn làm sao? Nghe rồi. Nghe đến lỗ tài đóng kén. Thiền kiều ngang trở xuất thế phía đông. Trần áp huyết mạch còn lại của thiên tôn, tần trăn. Trần áp cả khuê dương của thiên yêu tập. Ai mà chưa từng nghe qua danh tiếng của người. Nghe nói nghe còn có đôi chính thiên lòng. Vận khí cực kỳ tốt. Quản huyền không tiếc lời cả ngợi hắn, nhưng đồng thời cũng cảnh giác đối phương thật cẩn thận. Dù sao thì ông thần trước mắt này cũng không phải loại người dễ chọc. Hắn ta không biết tại sao đối phương lại tự nhiên xuất hiện ở nơi này. Có phải muốn ra tay với mình hay không? Mối nguy hiểm trong thiền kiều vực thường không phải man thú nơi đây, mà chủ yếu là có quá nhiều thiền kiều của thần võ giới chưa đánh lén. Vốn dĩ hắn ta nghĩ sẽ chỉ gặp được mấy gã quả hồng mềm. Nhưng với tình huống hiện tại, xem giá bọn họ toàn là ván sắt, rất mạnh. Không hề dễ đối phó như hắn ta tưởng Đâu có Chỉ là hên thôi Hên cũng là một loại thực lực Người xuất hiện ở chỗ này là muốn động thủ với ta chứ gì Quản huyền dò hỏi Hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng Chỉ cần đối phương ra tay Hắn ta tuyệt đối sẽ lập tức rút lùi trước Không để đối phương có bất kỳ cơ hội nào để xuống tay Hắn tự nhận là thực lực của mình rất giỏi Nhưng lâm phàm còn mạnh hơn nhiều Nội những lời đồn mà hắn ta nghe thấy Cũng đủ để chứng minh hết thầy Thật sự quá khủng bố Mạnh tới tột độ Hắn ta tự cảm thấy khẩm chắc mình sẽ chiến thắng đối phương Lâm Phạm cười đáp Đừng hiểu lầm Lâm Phạm tá rất thân thiện với mọi người Nghe thấy có động tĩnh nên cố ý lại đầy hỏng hớt thôi Không ngờ đập vào mắt lại là hình ảnh Người oai hùng anh Dũng Một trưởng giết chết màn thú Quả là lợi hại Làm gì có Cũng chỉ phát huy như thừa thôi So với Lâm Huỳnh chút thực lực này của ta Căn bản là không đáng nhắc tới Quản Huyền hết sức khiêm tốn, đồng thời cũng không quên tầng bốc Lâm Phàm. Bớt giả bên ngoài vốn chính là người tầng bốc ta, ta tầng bốc người, đây là một quy tắc thông thường. Quản Huyền vốn không muốn gây xung đột gì với Lâm Phàm, khèn ngợi đối phương khiến hắn cảm thấy minh hòa nhã, đây là việc rất cần thiết. Trái lại, Lâm Phàm cũng không ngờ đối phương thế mà lại khiêm tốn tới vậy. Tuy thoạt nhìn hắn ta trông không giống người xấu, nhưng ai biết đối phương có đang che giấu bộ mặt thật hay không, phải thật cẩn thận. Biết mặt không biết lòng Cũng giống như việc người khác không biết Hiện giờ hắn chỉ muốn đánh chết khuê dường Nói chuyện đến tận bây giờ Ta còn chưa biết tên của người là gì Lâm Phạm hỏi Hắn nhìn thấy trong ánh mắt đối phương hiện lên một tia cẩn trọng Xem ra đối phương cũng đang cảnh giác hắn Nhưng có ai mà không cảnh giác lẫn nhau đâu Quản Huyền Đệ tử thiên phù môn phía nam Quản Huyền đáp Phía nam đấy à Ta có biết kiềm cốc phía nam Từng giao đầu với tên ôn thần tên là Ngộ Kiếm. Tên đó chơi kiếm khá đỉnh, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Chẳng còn điểm đặc biệt nào khác. Lâm Phạm nói, khoái miệng quan huyền giật giật. Hắn ta biết Ngộ Kiếm, thiền kiều kiếm cốc. Tên khốn siêu mạnh. Không ngờ từ trong miệng đối phương Ngộ Kiếm thế mà lại chỉ là một kẻ tầm thường. Đối phương đúng là một tay truyền thích thể hiện. Nhưng hắn ta lại không thể phản bác, chỉ đánh duy trì nụ cười. Ngộ Kiếm ở phía nam rất có danh tiếng. nhưng so với lâm huỳnh thì nhất định không thể bì kịp theo ta thấy độ tranh lệch giữa hắn và lâm huỳnh có thể nói là khác nhau một trời một vực luôn đó quản huyền tiếp tục tầm bấp lâm phàm lần đầu tiếp xúc với đối phương hắn ta cảm thấy ấn tượng đầu tiên lâm phàm để lại cho hắn còn đỡ tuy hơi kiêu ngạo cũng thích làm màu nhưng không đến nỗi đằng đằng sát khí và chẳng có ai ra gì như mấy tên thiên kiều khác nếu có thể kết bạn đương nhiên là chuyện tốt hắn tu luyện trong thần võ giới nỗ lực Đồ tốt đúng là rất cần thiết, nhưng bằng hữu cũng rất quan trọng mà. Có thể có bạn bè tường trợ lẫn nhau chưa có đường tù luyện, thế thì sẽ bớt đi rất nhiều chuyện. Lâm phàm có thể chấn áp tần chăn và khuê dương, chứng tỏ thực lực của hắn vô cùng mạnh. Lâm phàm có thể có được chứng thiên lòng, lại trở thành đệ tử của đường phi hồng, cho thấy vận may của đối phương cũng không tồi. Huống hồ danh tiếng của thiên hoàng thánh địa bên ngoài lại khá thơm, rất hiếp có hạng người nào thất tín bội nghĩa. Tóm lại, hắn ta muốn kết bạn với đối phương... Cho nên mình nguyện ý tàn gẫu với nhau đến tất bây giờ. Nếu không hắn ta sớm đã nói quả quyết vài câu xuyên làng đi. Quản huyền khách sáo rồi. Lâm Huynh ta vừa mới giết chết con màn thú này. Đặc biệt là trải qua nhiều lần điều tra. Ta cảm thấy nơi đây hẳn là có một chỗ hành động. Không bằng chúng ta cùng nhau tìm kiếm. Thế nào? Quản huyền chém chết con màn thú này chính là nhìn thấy nó có linh trí. Linh trí của màn thú có thể tìm kiếm hành động. để bồi dưỡng mối quan hệ với lâm phàm, hắn ta không ngại chia sẻ hành động này với hắn. Cậu muốn dựa vào hành động này và kiểm tra thử thái độ của lâm phàm. Nếu hắn lòng tham không đáy, thầy báo vật lập tức nảy lòng tham. Thế thì hắn ta cảm thấy vẫn là tránh đi thì hơn. Lâm phàm tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Quản huynh tìm được hành động chịu chia sẻ với ta sao? <cười> có gì mà không nỡ? Gặp nhau chỉ là duyên phận, được quen biết lâm huynh này chỉ là một hành động nhỏ bé, có gì mà không thể chia? quản huyền cười nói tràn đầy khí phách lâm phàm thấy bộ dán đối phương không giống là đàn giả vờ trái lại hắn cũng có hưng thú hắn còn chờ cọ sát vào đám thiên kiều của thế lực bên ngoài thánh địa một khi hắn ta đã mời như vậy có bảo vật không lấy chẳng phải là quá lãng phí sao được cung kính không bàn tuần mệnh lâm phàm đáp nhàn sắc của quản huyền cũng xem là tạm ổn nhưng so với lâm phàm vẫn là khác nhau một trời một vực Hai người đi cùng một chỗ Mỉm cười với nhau Nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu rõ Thật ra cả hai đều còn cảnh giác Chủ yếu là do hai người chưa thân quen Ai biết đối phương đã nghĩ gì Bởi vậy đây cũng là một mối gắn kết đầy mạo hiểm Sau khi cả hai cùng tìm kiếm Cuối cùng cũng tìm được hàn động Ở một nơi bí ẩn như lời quản huyền nói Cửa động rất nhỏ Bọn họ chỉ có thể khom lưng đi vào Lại còn bị rất nhiều cỏ xanh che phủ Nếu không phải bọn họ cẩn thận tìm kiếm e là đã bỏ lỡ lâm huyền ta vào trước nhé quản huyền thấy lối vào hành động không sâu lắm hắn vội chủ động đi trước không vì điều gì khác chính là muốn thể hiện lòng thành của mình nếu muốn kết bạn với lâm phàm hắn ta phải tỏ ra chủ động một chút suy cho cùng thì đi hay ở cũng đều có nguy hiểm vừa hay đây cũng là lúc tốt nhất để đánh lén lâm phàm mỉm cười tuy quản huyền không nói nhưng hắn biết hắn ta đang nghĩ gì Trong lối đi Hai người không lưng tiến về phía trước Người đi theo phía sau quản huyền Lúc nào cũng cảm thấy hỏa cúc thắt chặt Trong lòng hắn cầu nguyện Ta tin tưởng người như thế nên tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng Cảm giác bị nhìn chằm chằm rất khổ sở Chẳng biết tại sao hắn phải nín lại cảm giác lúc nào cũng muốn đánh giấm Nghĩ đến chuyện lâm phàm đang theo sao Nếu thật sự đánh giấm chắc chắn sẽ mang lại cảm giác mình không được thân thiện Một quyền đánh nát cái mông mình thì chẳng phải sẽ đau chết sao quản huynh, Hừ. huynh yên tâm, ta sẽ không đánh lén huynh đâu, dù sao ta cũng không phải loại người này. không, ta rất tin tưởng huynh. vậy là tốt rồi, ta sợ huynh không tin ta. bầu không khí im lặng, hai người không người tiếp tục đi về phía trước. lâm phàm nhìn chăm chăm vào bờ mông vặn vẹo của quản huyền, cảm thấy đến quá gần, có hơi mất tự nhiên. hắn dừng bước lại, muốn kéo khoảng cách về đối phương. có chút động tĩnh, quản huyền kinh sợ nổi hết cả lông tơ lên. "Lâm huynh, huynh sao thế?" Hắn ta rất căng thẳng, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh đáng sợ, không phải Lâm huynh muốn động thổ với hắn ta chứ? Chúng ta vừa nói xong. "Không sao, để sát gần mông của huynh quá nhiệt huyết sôi trào, ta tránh ra một chút, phòng khi xảy ra vấn đề." Lâm Phàm cười nói. Quản Huyền không rếp mà run, bỗng nhìn cò rúm, một loại hàn khí bay thẳng lên đỉnh đầu. rất căng thẳng mồ hôi lạnh túa đầy chán hắn ta đã nghĩ đến đủ loại khả năng nhưng chỉ không ngờ là lâm phàm sẽ nói ra những lời như vậy mông quá gần nhiệt huyết cho dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng tăng tốc lên hắn ta chỉ muốn ra khỏi lối đi này với thời gian nhanh nhất chẳng hiểu tại sao rõ ràng là một lối đi rất ngắn mà trong mắt quản huyền lại rất dài nhìn đối phương đi nhanh như thế khỏi miệng lâm phàm lộ ra ý cười Vài câu nói đã dọa Huỳnh sợ đến mức suy nghĩ lung tung Còn người bây giờ đúng là rất không thuần khiết Chẳng đầu óc chứa toàn ý nghĩ kinh khủng gì đâu Rất nhanh, hai người đã vào bên trong động phủ Quản huyền nặng nề thờ vào Cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm vào mông mình quá chửa sót Luôn cảm thấy có người nhìn trộm hỏa cúc của hắn ta Động phủ này có tuổi rồi Lâm Phạm thấy một lớp bụi dày tích lũy ở bên trong động phủ, Có giường đá Có băng ghế đá Ghế dựa đá Góc tường có con giá sách đã hỏng Có mấy tờ giấy đã thành trò Từng có người sống ở đây Không biết nguyên nhân gì mà bị màn thú chiếm cứ. Nếu có người từng sống Vậy người đó là ai Cường giả đã mở ra thiên kiêu vực Nhưng ngày sau đó Hắn đã vứt cái suy nghĩ này đi Chắc chắn không thể nào Nếu như cường giả mở thiên kiêu vực sống ở đây Thì sao có thể thành ra thế này dù sao chỗ này nhìn có vẻ cũ nát vô cùng thời gian thêm cơ vực xuất hiện quá xa xứa hiển nhiên là có tuổi rồi lâm huynh chia ra tìm kiếm đi mong là có thể có chút đồ tốt quản huyền trực tiếp ra tay bắt đầu lục lọi các ngóc ngách về phần giúp cuộc có đồ gì hay không thì chẳng ai dám chắc được chỉ có thể thử vận may lâm hạ phàm thấy hắn ta tìm kiếm cũng bắt đầu đi tìm Nhưng thường thì động phủ có thể nhìn thấy hết toàn cảnh bên trong như thế này Có thể chứa đựng đồ tốt gì chứ Chỉ lướt qua đã thấy là không có thứ gì Nơi này đã tồn tại rất lâu đời Cũng không biết đã có bao nhiêu người đi vào Cho dù có đồ tốt Chắc chắn cũng đã bị người khác vừa vết đi Cái nơi lớn bằng mắt mũi Chẳng mấy chốc đã thăm dò hết Quản huyền thở dài tức nuối Có hơi mất mát Còn tưởng là có đồ tốt Không ngờ lại chẳng có gì cả Hài... Ai... tiếc ghê còn tờ là có đồ tốt đúng là khiến người ta quá thất vọng mà hắn tạo oán trách lại nhìn thấy lâm phàm sờ vào vách tường ngơ vực nói lâm huynh vách tường này có cái gì hay ho mà sờ lâm phàm sờ vách tường thỉnh thoảng gõ gõ động phủ đã tồn tại lâu như vậy cho dù có đồ gì tốt thì chắc chắn cũng đã bị người khác lấy đi họ tìm kiếm nghiêm túc chính là cổng cốc nhìn vách tường vùn vức đến thế có lẽ có cơ quan ngầm dù sao trên tv cũng diễn ra như vậy ngón tay gõ lên, đặc duyệt. Lâm Phạm dọc theo một hướng, không nóng vội mà thử lần lượt. Đột nhiên có tiếng chồng rỗng vang lên. Lâm Phạm đưa tay tung một quyền làm vách tường nổ ra một lỗ lớn. Mật thất xuất hiện. Quản Huyền kinh hãi trợn mắt há mồm, dựng thẳng ngón tay cái lên. trâu bỏ. hắn ta không ngờ Lâm Phạm lại tìm được mật thất, chừng ra vẻ mặt mừng như điên. Mật thất chưa bị người khác phát hiện ra, chẳng phải đang nói bên trong cất giấu rất nhiều bảo bối sao? Dầu to rồi, thật sự dầu to rồi Còn chưa đi vào, Quản Huyền đã bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày Cảm thấy tự hào về suy nghĩ của bản thân Nếu như không qua lại thần thiết với Lâm Phạm Dẫn hắn cùng đi thì chắc chắn sẽ không tìm ra nơi này Lâm Phạm sở cầm gật gật đầu Không ngờ lại là thật Xem ra tư duy của cô nhân đều tương tự nhau Đều thích giấu độ ở những nơi nhìn như kín đáo này Nhưng chỉ cần có chút đầu óc thì vẫn có thể tìm ra chỗ Đi vào mà thất bọn họ thấy một bộ xương Còn là một bộ xương ngồi xếp bằng Người này tọa hóa ở đây sao Quản huyền rất nguy hoặc Không dám đến gần mà chỉ đánh giá bộ xương Có thể giữ lại được hải cốt ở chỗ này Người trước mặt chắc chắn không phải người bình thường Nói cách khác Rốt cuộc đối phương đã chết từ khi nào Chẳng ai biết Sợ cái gì Không biết đã chết bao lâu Đến gần nhìn xem Lâm Phàm đi đến phía trước của bộ xương Thổi ra một hơi, trò bụi bám trên bộ xương tiêu tán làm lộ ra diện mạo thật của bộ xương. Hải cốt như ngọc, vẻ sáng bóng, đồng thời hạn y những đường vân kỳ lạ, có thể cảm nhận được uy lực còn sót lại phát ra từ những đường vân, khiến lòng bọn họ dao động. Được lắm, chết rồi mà vẫn có được uy thế như vậy, cũng không biết tiền thân như thế nào. Quản huyền rất đồng ý với những lời này. Đúng vậy. Lâm huynh, chắc hẳn là cường giả thiên tô đã gần đến vô hạn. huy xem đường vân trên hải cốt những đạo văn này rất nhiều xem ra đúng là rất mạnh quản huyền nhận ra đường vân bên trên hải cốt chính là đạo văn đây là đặc trưng mà cường giả đạo cảnh mới có được đạo cảnh thì sao cuối cùng cũng tọa hóa ở đây hóa thành một đống xương trắng trừ việc mang lại chút khiếp sợ cho những hậu bối như chúng ta thì còn có tác dụng gì lâm Phàm cảm thán nói hắn muốn trường sinh vĩnh hằng chỉ có điều ai cũng nói với hắn là không được Nhưng hắn không muốn từ bỏ Không thể trường sinh tất nhiên là tu vi không cao Chưa đạt đến loại cảnh giới kia Có thể tu luyện đến đạo cảnh Đúng là có thể sống đến vài nghìn năm Ta nghe một vài tiền bối nói Sống quá lâu cũng là một loại cực hình Có thể nhìn thấy cánh cửa kia Nhưng không thể nào chạm tới Cái cảm giác này đúng là sống không bằng chết Về mặt quản huyền trở nên nghiêm túc Tự nhờ đang nói một chuyện rất thình liêng Đồng thời tràn ngập trở mong với cảnh giới Vừa nói đến này Lâm Phạm im lặng Hắn hiểu được ý mà quản huyền muốn nói. Thiền phú của thế hệ trước đã đến cực hạn. Đạo cảnh thuộc về cường giả chân chính, nhưng ai cũng mong có thể trở thành thiên tôn. Từ xưa đến nay có bao nhiêu thiên tôn? Mà kiếp này, không có thiên tôn xuất hiện, đâu phải muốn là bước vào được cảnh giới thần bí kia. Trước hết, đừng nói đến những thứ không có. Hiện tại thứ duy nhất có thể coi được trong mật thất là hải cốt này. Huynh nói xem. nghe thấy lâm phạm ra hỏi quản huyền hỏi ngược lại lâm huynh huynh nói đi huynh nói đi hay lâm huynh nói đi quản huyền hơi khó chịu trong lòng rất bất đắc dĩ vốn hắn ta tưởng rằng trong mặt thất có kho báu nhưng nhìn quanh một lượt thì cả ít cặn cũng không có chỉ có một bộ hải cốt mà thôi hắn ta không biết phải chia như thế nào chia đi hải cốt của cường giả đạo cảnh là vật chân quý cho dù là luyện khí hay cảm ngộ thì đều là báu vật Để cho công bằng thì ta lấy nửa người trên, Huỳnh lấy nửa người dưới. Lâm Phạm cảm thấy cách chia kiểu này rất công bằng. Quản Huỳnh, nếu huynh cho rằng có gì không ổn thì cứ nói ra. Ánh mắt hắn chân thành đối diện với Quản Huyền. Quản Huyền chớp mắt, im lặng nhìn chăm chú. Hắn ta có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết nên nói cái gì. Luôn cảm thấy ánh mắt của đối phương như là đang nói. Ta bị tổn thất nặng nề rồi. Đúng là một tốt cho Huỳnh đấy. Thản nhiên chấp nhận. Không có, ta cũng cảm thấy rất công bằng Quản huyền cũng không biết có công bằng hay không Dù sao cũng hơi lạ Ai bảo đối phương nói trước cơ chứ hẳn ta chỉ có thể yên lặng chấp nhận Lâm Phàm cảm thấy đối phương chấp nhận Không nói thêm trực tiếp bắt đầu ra tay Lúc hắn đụng vào hải cốt Thật sự sợ đối phương đột nhiên tỉnh dậy Vẫn còn thần niệm Nhưng lúc tách hải cốt ra làm đôi Cũng không có phản ứng gì hẳn biết mình được nhiều hơn Lòng cốt của đối phương là đồ tốt, nói không chừng trở về mài lòng cốt thành bột rồi pha trà uống, có thể cũng là thứ rất bổ. Suy nghĩ thế thôi, về phần có thể pha trà được không còn phải hỏi người có được. "Chào huynh, cất kỹ vào." Lâm Phàm đưa hai cái đùi và xương chậu cho Quan Huyền, đưa rất trịnh trọng. Huyền nhìn đạo văn ở xương đùi và xương chậu đi, Liều quan chuyển động, ẩn chứa uy thế khó mất tưởng tượng được. cũng có thể lĩnh hội được tuyệt học kinh thiên động địa từ đó quản huyền cúi đầu nhìn đồ trong tay lại như sàn tay lâm phàm chẳng hiểu tại sao có một loại khó chịu không nói nên lời tính ra nếu như không phải lâm phàm phát hiện ra mật thất thì đừng nói xương đùi đến lông cũng chẳng tìm thấy sợ nào độ tin tưởng của hắn ta đối với lâm phàm tăng lên một chút dù sao hải cốt này đúng là báu vật hải cốt của cường giả đạo cảnh có tác dụng kỳ diệu vô cùng đủ để khiến kẻ khác chém giết tranh đoạt cho dù là bạn tốt cũng có thể sinh ý đồ xấu vì phân chia không đều quản huyền cất kỹ hải cốt nơi này không có gì đáng để ý nữa rồi ừ cũng đúng quản huynh tao với huynh có thể gặp nhau cũng coi như là duyên phận nhưng bây giờ chúng ta đang ở thiên kiêu vực trùng quy lại liên thủ rèn luyện là không tốt gặp được bảo vật gánh vác không xong chuyện phân chia tốt hơn là chúng ta nên hành động riêng đi lâm Phàm nói quản huyền im lặng một lát, đồng ý với cách nói của lâm phàm. đúng là như vậy. nếu tiếp tục gặp được bảo vật thì chắc chắn hắn ta sẽ không thể để lâm phàm nói trước. đúng là phần chia theo cách không công bằng. ngoài miệng nói là rất công bằng khiến hắn ta không phản bác được, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. hai người chia tay ở cửa động phủ. lâm phàm tiếp tục gấp rút lên đường. thiên kiều vực rất lớn, hơn nữa không có tuyến đường cố định, muốn đi đâu hoàn toàn là suy nghĩ của bản thân. phong cảnh ngàn đường đều rất đẹp, còn núi cao, thác nước hùng vĩ, thiên kiều vực đâu phải là nơi khốc liệt, hoàn toàn là một vùng đất có phong cảnh độc đáo. người tạo ra thiên kiều vực đúng là không có đầu óc làm ăn. nếu hắn mà có nơi này thì đã kiếm lợi nhuận đến chết từ lâu rồi. ta bị theo dõi. lâm phàm nhíu mày, hắn tự nhủ con mồi đã bị thợ săn hùng át trong bóng tối nhìn chằm chằm. Một con màn thú hổ dữ, bốn chân đứng trên cành cây. Ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt vào lâm phàm. Đây là địa bàn của nó. Một khoảng thời gian trước đã có cường gian nhân tập đến, liên tục xâm lấn lãnh địa của nó. Không ngờ rằng lại có một kẻ không biết trời cao đất dày xuất hiện. Hổ dữ từ trên cành cây vọt lên một cái, nhanh chóng đánh đến. Nó lên móng vuốt sắc bén, muốn hoàn toàn đập nát đầu của lâm phàm. Uy thế hùng mãnh, không gian có xu thế sụp đổ. lầm phạm vùng quyền đánh về móng vuốt của con hổ sức mạnh va chạm hai bên đều lui nhanh hóa ra là con hổ hắn không ngờ đến kẻ xuất hiện đánh lén lại là một con hổ đúng là ngoài sức tưởng tượng của hắn nhìn hình thể cũng không to lớn hắn càng thêm chắc chắn về suy nghĩ trong lòng có nguy hiểm hay không đúng là nhìn hình thể của màn thú có thể nhìn thấy bọn họ hay không Những bản thú có hình thể to lớn, thật sự không nhìn thấy bọn họ, mà con hồ giữ trước mặt này có hình thể không lớn nên thấy được hắn. Người mới là hồ. Lão tử là thồn linh hồ. Thồn linh hồ gầm thét, miệng nói tiếng người. Lâm phạm kinh hãi, có hơi sững sờ, không ngờ gặp được loại trực tiếp nói ra tiếng như thế này. Thồn linh hồ thì không phải là hồ sao? Thồn linh hồ bị lâm phạm hỏi khó, cảm thấy... cẩn thận nghĩ lại có vẻ như là thật nó không muốn tiếp tục dây dưa về vấn đề này người lén lút vào địa bàn của ta để làm gì hồ huynh có thể người đã hiểu lầm rồi ta đi đường của ta chứ nào có lén lút bao giờ lâm phàm nói thôi linh hổ giận dữ còn nói dối vừa dứt lời đã vọt thẳng về phía lâm phàm giờ móng vuốt hổ lên mãnh liệt đánh tới Lâm Phạm đấm ra một quyền thôi linh hồ chỉ cảm thấy móng vuốt hổ đau đớn kịch liệt Lùi nhanh về phía xa Móng vuốt rời xuống đất làm nó đau muốn gầm lên Gãy xương Chắc chắn là gãy xương Cái loại đau đến tàn nát này Tuyệt đối không phải là giả Thực lực của đối phương rất mạnh Nhìn lâm rồi Nếu tiếp tục dày dừa chắc chắn sẽ bị đối phương đánh cho nổ tung Nghe nói nhân tộc đều thích dùng giòi hổ để ngâm rượu Nó biết giòi hổ của nó vô cùng lớn Chắc chắn là cây giòi chiến đấu ở giữa của hồ Nghĩ lại cũng cảm thấy sợ Chắc chắn tiếp tục chiến đấu là chuyện không thể nào Nếu không muốn xảy ra chuyện Thôi linh hồ bớt lại tình khí nóng này ôn hòa nói Thì ra là ta hiểu lầm người Thấy người dừng lại ở đây rất lâu Nên cho rằng người muốn gây hại cho ta Ta là Thôi linh hồ Đã ở chỗ này rất lâu rồi Tính cách lại tốt Có cảm giác thần thiết tự nhiên với nhân tộc Bây giờ hiểu lầm đã được hóa giải Chúng ta có thể làm quen chút Ta tên là Thôi Linh Hổ Người tên là gì? Lâm Phàm Tên rất hay bản hồ đã nghe qua rất nhiều cái tên của nhân tộc Nhưng tên của bọn họ có chênh lệch quá lớn so với tên của người Không thể nào so sánh Thôi Linh Hổ cảm thán nói Lâm Phàm nhận ra có chút không đúng Dường như con hổ trước mặt này có gì đó là lạ Trước đó vô cùng hùng mãnh Giống như là không vô chết mình thì không thể bỏ qua Nhưng nhìn tình hình hiện tại lại có vẻ như đang cật lực tầng bốc mình Tầng bốc như này hắn hơi cảm thấy không hiểu nổi Giống như là cưỡng ép làm vậy Khiến hắn không biết phải nói gì cho phải Lâm Phạm hít mắt Rất muốn giao hỏi đối phương Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến người thay đổi lớn như thế ngay sau đó hắn thấy Thôi Linh Hổ khẽ nâng chân trước Móng vuốt kia chưa rơi xuống đất Cách mặt đất một chút nữa Rõ ràng là trước đó hắn dùng một quyền đánh bị thương Thôi Linh Hổ nhìn thường thế ở móng vuốt hổ hắn không ngờ rằng màn thú cũng biết ăn nói đúng là thông minh đánh không lại có biết nói điều tốt đẹp miễn là không có phải lòng dạ độc ác gặp phải tình huống này đúng là không xuống tay được ai mà ghét bỏ giả tay được với thứ dễ thường biết tầng bốc người khác cơ chứ thổi linh hồ cảm nhận được ánh mắt của lâm phàm tỏ ra rất căng thẳng Nó chỉ sợ nhân tập nóng này trước mặt mình, nhìn ra thường thế của nó, ra tay ngang ngược, đánh chết nó tại chỗ rồi lột ra, mang giòi hổ của nó đi ngầm rượu. Ý tưởng cũng rất đơn giản, đó là lừa dối phương rời đi, nhanh chóng ra khỏi địa bàn của nó. Những chuyện khác cũng không sao nữa. Sắp tới có phải đến thiền kêu vực rèn luyện, không nên tới đây, dù cho người có lật tùng chỗ này lên cũng chẳng thu hoạch được gì đâu. Thôn linh hồ mang về mặt nghiêm túc, tuy rằng rất khó nhìn ra được vẻ gì khác trên mặt hồ của nó, nhưng nó nhất định phải diễn đạt lợi cảm xúc này. Có lẽ đối phương sẽ cảm nhận được. Vậy sao? Lâm phàm tỏ vẻ nghi ngờ với điều này. Vừa rồi có phát hiện hải cốt của cường giả đây chính là đồ tốt, vậy mà con hồ lại bảo không có. Hắn tỏ vẻ vô cùng nghi ngờ với việc này. thôn linh hồ kiên cường nói. Đương nhiên rồi, ta sống ở đây cả mấy trăm năm. từng cộng cỏ tảng đá ta đều biết rất rõ. theo ta biết trong những năm gần đây có không biết bao nhiêu người đi ngang qua nơi này đã làm cuộc vở vét quy mô lớn nên giờ đến cộng lồng cũng chẳng còn. đủ tốt mà người muốn tìm chỉ có đi đến nơi xa tìm thôi. nơi đó có ngọn núi núi rất cao cũng rất dốc có rất nhiều bảo bối. nó muốn nói với lâm phàm rằng hắn đừng lãng phí thời gian ở đây nữa không cần thiết. ở đây nghèo cũng chỉ còn lại roi hồ của ta là hơi có giá trị thôi những thứ khác đều là hố rác không đáng để người lưu luyến mau chóng rời khỏi địa bàn của ta đi tới chỗ khác phá hoại đi lâm phàm cười nói sao người biết ta từng đến nơi đó rồi là một trong những nơi khá nguy hiểm thuộc về thiên kiều vực từng có rất nhiều người đi tới đó tìm bảo bối nhưng bên trong rất nguy hiểm có thất bại cũng có thành công Dù đã trổ qua lâu vậy rồi mà bảo bối nơi đó vẫn không hề suy kiệt. Thôn Linh Hổ vội nói. Thật ra thì lời của Thôn Linh Hổ cũng có chút đáng tin. Nơi này cũng không phải nơi nổi bật gì. Cũng chỉ có một con hổ con mà thôi. Nếu có người muốn đến đây tìm đồ thì tất nhiên nó không ngăn cản được. Đồ vừa vết được cũng là vừa vết sạch rồi còn đâu. Dù cho có còn sót lại đồ cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Không cần lãng phí ở chỗ này. Đà tạ. Cáo tử Lâm Phàm phất tay trực tiếp rời đi Không nói thêm lời vô nghĩa thổ linh hộ ngơ ngác nhìn Không ngờ lại rất khoát như vậy Nó còn tưởng phải tiếp tục lừa dối nữa chứ Thật ra thì cũng không phải lừa dối Nơi này đúng là chẳng có bảo bối gì Dù có bảo bối thật Thì cũng bị nó đập chiếm từ lâu rồi Đâu để cho người ngoài Hết tập 92 Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại mọi người Vào buổi đập truyện tiếp theo